Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Giao tiếp với ai Thì đột nhiên ông ta nhìn thẳng vào mặt của tôi Rồi nói rằng cố gắng từng chút một Khiến cho tất cả những ai có mặt trong nhà Đều không khỏi giật mình Thành hoàng làng Thành hoàng làng Nói như vậy xong Ông ta ngửa ra chiếc ghế sau đó hồn hền vì mệt Tôi đã nghe được ba chữ này Thì cũng chưa biết nên làm như thế nào Mọi thứ thì có vẻ khá là mông lung Người nhà cũng không làm gì được hơn Bèn cho ông cụ đi nghỉ ngơi Tôi cũng xin phép đi nhanh chóng rồi về Trong đầu của tôi vẫn luôn hiện rõ ba chữ kia Mà ông cụ Long đã gắn gượng để mà nói chuyện đối với tôi Tôi vội vàng kéo tay của Hạnh lại rồi nói đây dẫn anh ra bến ngoài miếu đi Ở đó chắc là có thứ anh cần đấy Vậy anh đi theo em Nhưng nó cũng ở gần bờ sông đấy Không sao chứ hả anh? Hạnh đáp lại tôi với cái giọng hơi lúng túng Nhưng tôi lắc đầu bảo nó Mọi chuyện không có vấn đề gì cả Từng bước đi ra bên ngoài miếu kia Âm khí mỗi lúc một mạnh Làm cho tôi nổi cả da gà Đi vào bên trong căn miếu nhỏ Với những thứ sập xệ Tôi ngó nhìn vào xem từng chi tiết Trên bức tượng thành hoàng làng Của ngôi làng này Lục loại một hôi Nhưng không có nhận ra được gì cả Đang tính bỏ đi thì đột nhiên Tôi đã nhận ra bức tượng này có gì đó không đúng. Vẫn còn có những cái mảnh bột vun vỡ. Tôi tính lật quay lại thì Hạnh đã ngăn. Ê, anh làm như vậy là không có được đâu. Sao lại động vào mấy thứ này chứ? Thế mày không muốn anh tìm kiếm mọi việc hay sao chứ? Được rồi, chú quay người đi để anh làm cho. Tôi quay sang bảo thằng Hạnh. Khẽ từ từ quay người pho tượng thành hoàng. Tôi cũng khá là bất ngờ khi đằng sau đã bị đục một lỗ nhỏ. Kèm theo đó là một mảnh giấy được xếp gọn vào Tôi lấy tờ giấy đó Rồi nhanh chóng đặt pho tượng lại vị trí cũ Tôi quay sang dục hạnh đi về Gió lúc này mỗi lúc một thổi lớn hơn Hai anh em đi nhanh về Mà không mảy may suy nghĩ điều gì thêm Về đến nhà Vợ chồng của bác Thuận cũng đã đợi tôi xem Rồi bèn hỏi Sao rồi? Đi có được gì không? Mà hai anh em đi lâu thế à, Nói chung là vẫn chưa có được gì nhiều bác ạ Nhưng hy vọng là sẽ giúp ích gì được. Cháu xin phép vào phòng trước. Tôi nhanh chóng đáp lại, rồi xin phép vào bên trong phòng. Tôi ngồi vào trong bàn học của Hạnh, rồi bật đèn lên nhìn chi tiết từng viết chữ. Quả thực là để lâu rồi, cho nên nó cũng đã nhầu đi bao nhiêu. Nói chung là căng hết mắt, hết sức thì mới đọc được những dòng chữ đó. Chưa biết từ bao giờ để lại nhưng dường như nó kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra ở ngôi làng này từ trước tới nay. Tôi nín thở và bắt đầu đọc. Câu chuyện này xảy ra cũng đã từ thời xa xưa và nó như là nguồn gốc cho những cái chết mất sát ở trong cái vùng sông nước này. Ngôi làng này được dựng lên bởi những người đi xa di cư về đây. Lấy nghề trài lưới để làm công việc kiếm sống mưu sinh qua ngày. Trang trải từng chút một Chẳng mấy chốc mà bao nhiêu người kéo về đây cùng nhau làm việc mà xây dựng chung để rồi một ngày nơi đây chẳng có mấy chốc tạo dựng thành một ngôi làng trải lớn. Mọi chuyện cứ thấy yên ổn qua từng ngày tháng. Nhưng độ ấy, khi ông Cụ Long còn bé, thì cả làng lúc này gặp phải nạn đói. Gọi là nạn đói, nhưng không biết có phải là do ông trời làm hay không. Đa phần những con người nơi đây kiếm sống bằng cái lần đi đánh cá, thả lưới, Nhưng tuyệt nhiên trong những gần một năm mà tất cả lại không thu được bất kỳ một điều gì cả. Ai nấy cũng chán nản, nhiều người còn bỏ đi vì không thể cứ sống thế mãi được. Một lần, có một người bắt được một con cái lớn. Người đó vui mừng đem thành quả về. Hy vọng mọi thứ đều sẽ tốt đẹp đến với người dân làng này vào những ngày sau. Già khơi sẽ có đầy ấp những chuyến thuyền đánh cá. Nhưng đêm hôm đó, người đó nằm mơ thấy có một ông lão già nua. Toàn thân toát lên một cái mùi sông nước mặt đặc trưng Ông ta đi đến chỗ của người đàn ông đã bắt được cá Và yêu cầu ông ta thả con cá kia quay trở lại Vốn dĩ chẳng quan tâm nhiều đến những hiện thực này Ông ta đáp lại một cách vô cùng mãnh liệt rằng Sẽ không thả vì đây coi như là niềm niềm hy vọng đối với người dân trài Sau một năm bết bát không có gặt hái được nhiều thành quả gì Nhưng ông lão kia quay sang với khuôn mặt vô cùng giận dữ rồi đáp. Nếu những người không nghe theo lời của ta, thì chắc chắn làng này sẽ gặp đại họa Đừng có cố làm cản, sẽ chẳng có gì tốt đẹp đâu. Thế rồi khi người kia tỉnh giấc, nghĩ đó chỉ là một giấc mơ bình thường mà thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net